Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là vừa vặn gần đến đây nên muốn cùng chị ăn bữa tối. Không nghĩ tới nhờ vậy lại quen chắc đại ca. Hôm nay thật sự là một ngày may mắn mà. Nói xong, Lăng Vị Nhiên lại đem tầm mắt cùng lực chú ý. Quay lại trên người cậu hiện giờ cảm thấy rất là hứng thú. Mà đúng rồi chắc đại ca. Tôi còn chưa tự giới thiệu. Tôi là Lăng Vị Nhiên. Học Đại học Văn Hoa, khoa truyền thông hệ 53. Ai tìm chị tôi là có chuyện gì sao? anh như thế nào lại biết được chị tôi chứ? Tiểu Nhiên à? Lăng vị ương đột nhiên giật mình mờ miệng, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Quen chị cậu không phải là tôi, mà là Cao Sa. Chắc tuyệt phong rất nhanh đáp lại. Chị quen Cao Sa Ư. Lăng vị Nhiên vừa mừng vừa sợ, khó có thể tin mà trận to hai mắt. Chị không biết. Lăng vị ương nhanh chóng cất tiếng phủ nhận. Lăng vị nhân sừng sốt ngốc một chút, rồi quay đầu nghi vấn, nhìn về phía chắc tuyệt phong. Cô có quen. Chỉ là cô không biết người kia chính là Cao Sa mà thôi. Cao Sa chỉ là nghệ danh. Chắc Tuyệt Phong vội vàng nói Lăng Vị Ước tức giận trừng mắt Chị ạ Anh ta đây là đang nói thật sao Lăng Vị nhìn lại một lần nữa Đem tần mắt quay lại nhìn mặt của chị cậu Ánh mắt khát vọng nhìn Bức thiết dự đoán được chuẩn xác Nếu chị thật sự quen biết Cao Sa như trong lời nói kia Vậy thì trời ạ Cậu chắc chắn cũng có vinh hạnh để mà làm quen anh ấy Cao Sa chính là thần tượng của cậu nha Em không phải là nói Cùng với chị đen cơm sao Vậy thì đi thôi Lăng vị ương tránh đi ánh mắt sáng quắc Ngập chờ mong đợi của cậu em mình Xoay người nói Cánh tay lại bị một phen giữ chặt lại Chị à Lăng vị nhìn không để ý đứng yên tại chỗ Lăng vị ương bị em trai kiên trì khiến cho đâu đầu Nàng nhanh chóng nhíu mà nhìn cậu Nhưng hoàn toàn không nghĩ nói như trước Cũng không muốn thừa nhận Trác tuyệt phong đứng ở một bên Cách nhìn cô đối với em trai Mà cảm giác cô giống như có điểm Không có biện pháp nào đổi ý Nếu thật sự nghĩ như vậy thì anh ta đột nhiên có một ý tưởng. Lăng tiểu thư à? hắn mở miệng nói. Nếu như cô thật sự không muốn đi cùng với tôi gặp tử sược, hãy để cho em trai cô thay cô đi một chuyến. Vậy thì tôi nghĩ. Không được. Lăng vị ương bất chợt trận to hai mắt kích động hết lớn. Có cách rồi nha. Trăng tuyệt phong ở trong lòng trầm trồ khen ngợi. Tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, nhưng điểm yếu của cô tự hồ chính là em trai. Cái này là điểm yếu chí mạng dễ nắm bắt. Nếu cô vẫn lo lắng tôi lờ gạt Thì tôi có thể chứng tỏ thân phận của mình Nếu để em trai cô giúp một lần này Thì thật là tốt quá rồi Tôi nghĩ có thể nhìn thấy cao xa Cậu ấy nhất định sẽ vô cùng phấn khởi Có thể nhìn thấy cao xa sao Tôi đi, tôi sẽ đi Lăng vị nhìn hưng phấn Thiếu chút nữa thì hoa tay múa chân mà hét lên Em không được Lăng vị ương lập tức phủ quyết Vì sao chứ Bởi vì hạ tử dược Nhìn qua chỉ biết em là bạn trai của chị Không phải em trai sẽ bị lật tẩy lời nói dối của chị sao? Lăng vị ương ở trong lòng hờ hết trả lời, cảm giác sắp nổi điên lên rồi. Hắn rốt cuộc là muốn gặp nàng làm cái gì? Vì sao hắn vừa vặn là tần tự của em trai? Lại cố tình trùng hợp như vậy, vào đúng lúc này cậu ở đây chạy tới tìm nàng, rồi sau đó gặp được hết thầy chứ? Nàng thật sự là bị buộc đến phát điên rồi. Đó là bởi vì Casa xa tiên sinh công việc bề bộn, đang bắt chân anh cô mà gấp sao ra một khúc nhạc. Hiện tại đúng là thời gian tranh thủ. Em đi như vậy sẽ quấy rầy đến người ta đó Nàng bình tĩnh nói với cậu em Lập tức quay đầu nhìn về phía Trác Tuyệt Phong Tôi nói có đúng hay không Trác Tiên Sinh Cái này tôi Lăng về Ương dùng sức trừng hắn Không nói gì cảnh cáo anh ta Tốt nhất là cân nhắc Rồi sau đó muốn rời đi Trác Tuyệt Phong có một chút đam chiêu suy nghĩ một chút Rồi sau đó lại đắn đo nói Lão đệ à Chị cậu nói đúng đó Cảm Sa hiện tại là bề bộn rất là nhiều việc Chỉ sợ không có cách nào tiếp đái cậu thật tốt. Nếu như cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu, chờ hắn không bận việc như là bây giờ. Vậy thì tôi nhất định sẽ lập tức gọi điện thoại, cho cậu hẹn gặp mặt hắn. Cậu cảm thấy như thế nào hả? Làng vị ương bị bùi nói chuyện này làm cha thức giận, ngứa đến càng nhến răng nhến lời. Chỉ có nàng biết đây là uy hiếp, bởi vì nếu nàng không cùng anh ta đi một chuyến này, anh ta đều có thể tùy thời điểm tìm em trai của nàng nói chuyện linh tinh, thật sự là một tiểu nhân thâm độc mà. Thật vậy sao? Vậy thì được rồi, tôi sẽ cho anh số điện thoại di động của tôi. Làng vị nhiên cái gì cũng không biết, liền hương phấn lập tức tiếp nhận lời đề nghị này. Chắc đại ca, cũng có thể cho tôi số của anh hay không hả? Để phòng ngừa vạn nhất, đương nhiên là có thể rồi. Vì thế, làng vị ưu nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ trao đổi số điện thoại di động, lại cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể tức khí tới nội thương một mình. Một tên đáng ghét, thật là tức chết người đi được mà tức giận kéo dài mãi cho đến sau khi cùng em trai dồn xong bữa tối lăng bị ương mới không cam lòng đành phải ngồi trên xe của trắc tuyệt phong cùng với anh ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net